Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngăn chặn cơn bất mãn sắp trun xuống như mưa của Ý Đằng Văn Tới thật là đúng lúc hai anh em đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm Nhưng ngày khi giọng nói vốn đã trầm thấp mang theo một hơi rượu xuyên thấu vào tai Ý Đằng ưu nhì lại có cảm giác hoàn toàn ngược lại chung mình run rẩy một cái lòng tờ trên lưng cô bỗng nhiên dựng đứng hết cả lên Cô lặng lẽ thở sâu cố gắng bình ổn trái tim đang đập chất mạnh Cô tò mò để mặc anh trai xoay người mình Khi đôi mắt to tròn trong suốt, gặp phải một đôi con người đen thầm trầm như nước biển sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch Thiếu Hoài, cậu chơi vui vẻ chứ? À, Yêu Nhi à, chàng trai đẹp trai tư thế oai hùng tỏa sáng này, chính là người em đã nghe danh từ lâu nhầm Thiếu Hoài, cũng chính là vị khách chính của đêm nay. Thiếu Hoài à, tiểu cô nương xinh đẹp này chính là em gái bảo bối của tôi, y đẳng ưu Nhi. Em gái ư?" con người đen đang nhìn chầm chầm vào cô. Hiện lên một chút kinh hỉ Nhìn thấy y đằng ưu nhi Có một chút kinh ngạc Đột nhiên kinh hoàng Khoái miệng của nhầm thiếu hoài Chậm rãi gợi lên độ con quỷ gì Đúng vậy Y đằng lòng đầy y đằng ưu nhi Đang trở tay không kịp về phía trước Đừng thấy ưu nhi bề ngoài trầm tĩnh như thật Kỳ thật con bé rất nghịch ngợp Làm cho tôi đau đầu suốt ngày đấy Tôi có vinh dự được mời tiểu thư y đằng xinh đẹp Cũng kêu vụ không đây Nhầm thiếu hoài con người tạo dáng Vừa lãng mạn Vừa lại rất tào nhã. Kiểu vũ với anh ta ơ. Cô hận không thể lập tức độn thổ biến mắt. Nhưng trong lúc sắp cự tuyệt thì lại nhìn thấy sắc mặt của cha liền trong nháy mắt sửa miệng. Đây là bình hạnh của tôi. Mặc dù ngoài miệng là nói như vậy nhưng trong đôi mắt to trong suốt như nước lại hùng hăng chung mắt nhìn kẻ đã đẩy cô vào hăng cọp. "Lườm anh. Anh đang giúp em thoát khỏi bề khổ mà. Đúng là chó cắn đã động tân rồi. Quá bận dùng sóng ánh mắt kêu an với em gái. Y Đảng Long hồn nhiên quên mất sự tồn tại của phụ nhân đại nhân Y Đảng Long Y Đảng Văn chưa bao giờ là một người dễ dãi quên chuyện gì cả Thật vất vả mới tóm được đứa con lần như trạch Ông không đương nhiên có thể bưng tha Còn người ngốc cái gì Đi ra kia Đi ra tâm sự với các tiểu thư cho cha Kiểu vừa với họ Xem có thể thừa cơ hội tìm một cô vợ mang về hay không Anh Tuấn, Tuấn Mỹ Nhầm thiếu hoài nhẹ nhàng ôm lấy thanh lệ mềm mại Y Đảng ưu Nhi Nhanh nhẹn bắt đầu nhảy Dưới ánh sáng như ngọc chiếu rọi Của chiếc đèn thủy tinh Hai người tao nhã phát huy hết kỹ thuật nhảy Tự như một bức tranh phong cảnh đẹp tuyệt vời Làm cho người ta bị hoa mắt thần mê Anh... Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Còn người đèn tâm túy của nhầm thiếu hoài Làm cho người ta sợ hãi Giống như là hút hết hồn phách của người ta Làm cho cô cả người lồng tơ dựng đứng lên Lần trước vì sao lại trốn? Anh nhếch mắt một cái liền nhận ra cô chính là tiểu thư Hồ ly trong nhà kính kia. Cái gì mà trốn với không trốn? Tôi không biết anh đang nói cái gì. Anh ngang nhiên thiết chặt cánh tay, đang ôm eo cô, khiến cả người cô thiếu chút nữa, thì bè thành hai đoạn, đau đến mức phải kêu áo ba lên. Anh thả lòng một chút có được không? Đừng ôm chặt như vậy. Thế này rất là khó coi. Tôi cũng không kêu vũ được. Không được. Suốt kinh nghiệm lần trước, tôi hiện tại đã thập phần biết em là một tiểu hồ ly giao hoạt. Nếu không giữ chặt, thì đến lúc em nhanh như cướp, Trốn đi, một mình tôi bị bỏ lại trên săn nhảy mới là khó coi đấy Cái gì hả? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết Cô chột dạ dạng ngu Bàn tay nhỏ bé ở trên vai anh Dùng sức cố gắng thoát ra Tôi thấy anh chỉ đang đánh lạc hương Muốn chú ý ăn cô tôi không chú ý Ăn đậu hũ, không có cửa đâu Không hiểu ư Ý đẳng ưng nhi Nhầm thiếu hoài tôi không phải là trẻ con Mà có thể để người ta phủ nhận vài câu là xong đâu Không để ý đến sự chống cự của cô Nhầm thiếu hoài mạnh mẽ tăng thêm lực đạo, ôm chặt lấy thân thể mềm mại thơm tho vào trong lòng. Nói, vì sao lại trốn? Cô tức giận đến quên mắt mình đang giả bộ vô tội. Cắn răng gầm nhẹ. Xin hỏi vị nhầm tổng tài thiếu hoài tiên sinh này, anh Minh Anh. Vì sao tôi không nên trốn? Tôi không phải là đồ ngốc. cả phải sắc lang còn ngây ra, đứng để bị phi lễ ư. Tôi không muốn bị tổn thương, cho nên tôi mới nghĩ cách bảo vệ chính mình. Cái này thì có gì là sai chứ? Người thực sự phải kiểm điểm là đồ đại sắc lang anh đấy anh có tư cách gì mà hung dữ với tôi tôi sẽ không gây tổn thương cho em anh trừng lớn mắt biết bảo nhiều phụ nữ dùng đủ mọi kế phục phục dưới gấu quần của anh chỉ mong được ngẫu nhiên anh ân dùng thế mà cô lại dám lên án anh là sắc lang sao làm sao tôi biết được là anh sẽ không chứ muốn thi trừng mắt sao cô cho tới bây giờ vẫn chưa từng thua ai đâu thế là cô mở lớn đôi mắt hạnh càng ra sức trừng lại bôn mắt nhìn nhau Anh dừng lại một chút, kiềm chế sức lực thàn lòng không ít. Hôm đó, anh hỏa hoãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net